Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong những buổi à, tối đầu năm mới năm 2026 hôm nay Thưa quý vị trong buổi tối ngày bùng 2 tiết hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma sina hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thương, câu chuyện Ngài Chuột Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Từ đầu làng Đông Lý đi ngang qua con đường tất đỏ quanh năm bụi mù tới một ngã bà rẽ trái thấy hai nếp nhà nằm săn sắt bên nhau. Hai nếp nhà tranh đó dựng song song chỉ cách nhau một hàng rào chết thấp cụ ký đến mức nhiều đoạn đã bộp dũng. Chỉ cần những người có thể nhìn sang bên kia. Các nhà đó của gia đình bà Tám và gia đình ông Tư từ thùa các cụ còn sống đã vậy. Mảnh đất giáp danh giữa hai nhà vốn chẳng có ranh giới rõ ràng tỉ lamon quăng đất hẹp trồng rau, điểm qua còn mấy cúp chuối vào một cây mít già, đứng chênh vênh đúng lối đi chung. Ngày đó cả hai bên gia đình đều coi đó là đất chung, ai cần thì dùng. Nhà ông Tư trồng khoai, nhà bà Tám trồng cải. Chư chín thì chư này, mít dụng thì mỗi bên một nửa. Trải qua những năm tháng dãi dầu, hễ có công to việc lớn thì đôi bên đều chung lưng đấu cật. Tối lửa tắt đèn Trẻ con nhà này ốm thì nhà kia biết sang chung hộ. Rốt chập gì thì cũng súng lại chung tay. Còn năm mất mùa cả hai nhà cũng ăn chung nổi cháu lãng, chẳng ai phân bì hơn thiệt. Người trong làng vẫn bảo, Nhà ông Tư với bà Tám á, thân nhau còn hơn cả ruột thịt. Ông Tư nghe vậy thì chỉ cười hiền, đôi mắt hẳn lên vứt chân chim khác nhau lại. Bà Tám thì sợ lời miệng lúc nào cũng cười, giọng nói thì sang rằng, Cả hai đều tin rằng cây tình làng nghĩ xóa mấy xem bệnh lâu như gốc mít giả kia sẽ cắm sâu xuống đất làng chẳng thứ gì có thể lây nổi. Thế nhưng đời người vốn chẳng nói trước được điều gì. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày bá hộ tấn về làng. Bá hộ tấn giàu sang vạn bội ở dưới kinh kỳ có tới 10 tiệm vải lại sở hữu một đoàn thuyền buôn lên tới trên trăm chiếc. Sau khi giao phó cơ nghiệm cho con trai Báo hộ tấn tới lần này cư ngộ Nhà ông tránh phát ra thông báo Rằng ông bá sẽ bỏ một số vàng lớn Để mua lại đất đai Của mười mấy nóc nhà xóm Tây Nơi có gia đình ông Tư và bà Tám sinh sống Để xây dựng tư dinh dưỡng giả Ông Tư vốn tính thật thà Trong lòng vẫn đinh ninh đất nhà mình Bao nhiêu thì bán được bấy nhiêu Sâu trong thâm tâm Ông cũng chẳng tranh giành gì Vậy nên cũng chẳng có gì để tâm riêng bà Tám thì khác Con trai bà Tám hiện đi làm phu phen ở một nơi xa Sau khi nghe bung mình biên thư kể về sự đó Con trai của bà dặn giữ đất cho chắc Vì tất đất bấy giờ là một tất vạn Từ hôm ấy bà Tám bắt đầu để ý tới mảnh đất sắp danh ta nhiều lần trong những chiều khuất bóng Bà Tám trầm mặt đứng ở sân đăm đăm nhìn cây mít già Nhìn luống rau Nhìn cả con mương nhỏ chạy dọc lối đi Mà trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ. Bà nhớ lời các cụ từng nói. Rằng đất này xưa vốn thuộc về ông nội bà. sau vì nề năng mà cho nhà ông Tư dùng chung. Lời nói đó trước kia chỉ như gió thoảng. Giờ bỗng trở nên rõ ràng đến lạ lùng. Sao mấy đêm trần trọc bà tám quyết định đem chuyện nói với ông Tư. Này ông Tư. mấy hôm nay ta cứ nghĩ mãi về cái mảnh đất dương hay nhà ấy. Hay là ta chia lại cho rõ ràng. Ông tư đăng váng cái dầu tre Nghe vậy thì ngẩng lên với bộ dạng ngạc nhiên Chỉ làm gì bà Từ xưa tới này hai nhà có sao đâu Bà Tám bây giờ cười gượng Thì bây giờ lời khác Ông ba Tấn đang tính mua lại đất đai Ở cái xóm này Mình mà không rõ ràng là sau này con cháu nó lại cãi nhau Ừm bà nói cũng phải Thế nhưng bà tính chưa thế nào Thì còn tính thế nào Này nha Cái mít này là dông nội tôi chồng Nên quanh gốc ga phải tính cho nhà tôi Con mương thì do chồng tôi lúc còn sống bỏ tiền đào Nên cũng thuộc về nhà tôi ông tư nghe mà lòng cùng mình trùng xuống Ông nhớ rõ con mương đó chẳng của riêng ai Mà là của cả hai nhà cùng đào Còn cái mít ai cũng nhớ ngày chồng của cả hai cụ nội đứng xem ông tư bấy giờ nhỏ nhẹ À bà nói vậy tôi thấy cũng không có đúng lắm Ông nói vậy là sao Ông định chiếm không đất nhà tôi đó hả câu nói như một nhát dao lạnh cấm phẩm vào mối thân tình mấy chục năm ông tư xứng sợ chưa kịp giải thích bà tám đã quay mắt vào đóng sập cửa lại từ hôm ấy hàng rào chia giữa hai nhà được dựng cao hơn bà tám cho người chặt chuối dỡ lúng rau căng dây thừng rồi lấy cọc đóng thẳng tắp theo ranh giới bà tự vạch ra ông tư nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt sau mấy ngày suy nghĩ ông quyết định tìm sang nói chuyện với bà Xong bà tám không tiếp ông nhờ cả người làng khuyên bảo thì bà tám nói Luật pháp rõ ràng rồi Đất nhà tôi 3 sào 1 thước 8 thốn chẳng Ai sai ai đúng ra gặp cụ Tuần mà nói Thế là từ chỗ thân tình Hai gia đình kéo nhau sang nhà cụ Tuần Người nắm giữ sổ địa bạ trong làng Đã mấy mươi năm Khỏi nỗi giấy tờ trong sổ tịch Điền đã quá cũ Có cái lại còn thất lạc Thêm việc hai gia đình mỗi người khai mỗi khác Thành ra cụ Tuần cũng ngắn ngầm lắc đầu cuộc tranh chấp kéo dài Hít ngày này qua ngày khác Tề làng cho lên huyện rồi trả về Cũng vì vậy mà bầu không khí giữa hai nhà Càng thêm phần nặng nề Buổi chiều hôm ấy trời chìm vào cam màu âm u tầng đám mây xám là đà chi ngọn che sau vườn Âu tư bừng chén nước trẻ nguội Buồn dầu bước ra mảnh đất giáp danh Bà Tám đứng sẵn ở đó tự lúc nào Hai tay chống lạnh Trước bàn là mấy cây cặp tre vượt được đóng xuống Cùng với sữa dây thừng được căng thẳng Âu tư nhìn cảnh đó mà trong lòng nặng trĩu. Bà Tám này Có cái chuyện gì bà cứ từ từ nói Cần gì phải làm rào rẽ như thế Bà tắm quay ngoắt lại Không rào đống lấn sang à Tôi nói trông biết đất này từ nay trở đi rạch giỏi này Không có cái chuyện trung trọng mập mở như trước Bà nói vậy oan cho tôi Bà năm nay tôi có lấn của bà Phân nào Đất này xưa nay hai nhà vẫn dùng chung có sao đâu Có sao đâu á Ông nói hay nhỉ Cái thời buổi bây giờ đất cắt là vàng là bạc Không rõ ràng sau này ai chịu thiệt Vậy nên thì tôi mới bảo Hai nhà chúng ta ngồi lại tính cho nó phải lẽ Tôi già rồi con cái cũng cứ ngủ ở tận huyện nha Con ham hố cái gì Tôi chỉ mong con cháu ngay nhà sau này sống với nhau cho yên ấm <cười> Yên ấm à Ông nói nghe nhẹ tai quá à Nhưng mà tôi hỏi thật Cái luống rau sắt gốc mít kia ông chồng từ bao giờ Thì năm nào cũng vậy tôi với bà Luân Phiên chồng mà Luân Phiên cái gì Luống đất đó nằm trên đất nhà tôi Ông chồng đó ông chồng ké ạ Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông. Bà nói vậy sao được? Cái mít này do cả hai cụ chồng, cả làng ai cũng biết. Ai biết? giấy tờ đâu? Mốc giấy đâu? Hay là chỉ dựa vào mấy cái ai cũng biết của ông? Ông từ lúng túng hay bắn tay gầy gò xích chặt lại. giấy tờ thì thật các cụ làm gì có, nhưng mà tình làng nghĩa xóm thôi thôi. Ông đừng mang cái tình đó ra nói với tôi. Tình nghĩa mà để người ta leo lên đầu lên cổ hả? Bà nói vậy lặng lời quá. Tôi có bao giờ dám, không dám mặc cái mương này ông đã lấn sang phía tôi bao nhiêu. Ông tưởng tôi mua, ô hay nhỉ. Cái con mương này ngày trước hai nhà cùng đào, bà bỏ quên sau Hôm đó bà còn mang nồi nước vố đây cho tôi uống. để mang nước cho ông, chứ tôi không bảo ông là đào xuống đất nhà tôi. Ông khéo lắm, khéo giả ngây giả ngô. Giọng của bà mỗi lúc một chua chát, từng lời mỉa mai sắc như là dao. Ông cố gắng hạ thấp giọng gần như văn vị. Thôi thì nếu bà thấy thiệt thì tôi nhường Tôi lùi lại một bước cũng được Chỉ mong bà nghĩ tới cái tỉnh bao năm Nhường gì? Ông lấy cái gì ông nhường? Đất đất nhà tôi Câu nói đó khiến Chung tư chích lặng Bà nói vậy là bà coi tôi là kẻ ăn cướp Tôi không nói vậy, ông tự hiểu Không khí bao trùm vô cùng ngột ngạt Gió trong thân rồi làm dây thừng căng ngang ngay nhà rung lên vảnh vạch Ông tư cố đầu giọng run dày Nếu bà cứ nghĩ xấu tôi như vậy thì thôi Tôi không tranh cãi nữa Mai bà bảo cụ tuần cho người sang đo đạc Chưa sao tôi chịu vậy Ông nói như vậy ngay từ đầu có phải hơn không Đằng này cứ làm ra cái vẻ tư thế Trong bụng thì tính toán đủ đường Tôi không có Cả đời tôi sống thế nào là bằng người đó rõ nhất Rõ Rõ ông khéo luồn lách kéo lấy lòng người khác Bà Tám à Tôi thật không ngờ bà nghĩ về tôi như vậy đó Tôi nghĩ sao kệ tôi Đất của tôi tôi giữ Ông liệu mà tránh ra Nếu rồi bà quay vào nhà bỏ mặt ông Tư đứng trời tròi. Thế nhưng chưa được vài bước bà tắm quay lại với giọng cay nghiệt hơn. Tôi nói cho ông biết trước. Từ nay cái cây mít đó tôi sẽ chặt. Đừng có ai bảo tôi phá của chung nha. Nó vốn là của tôi đó. Bà đừng làm vậy. Cái mít nó bao năm rồi chặt đi quần lắm. của hay không cái kệ thôi. Hay là ông tiếc vì sắp mất cái chỗ hái mít. Ông Tư cứng hỏng. Ông muốn nói nhiều điều. Nhưng cổ hỏng cứ nghẹn ứ không thốt được. Mãi sau ông chỉ lặng lẽ nói một câu Thôi thì tùy bà Chiều bông xuống rất nhanh Bóng ông Tư đổ dài trên nền đất lồn nhộn giống cọc tre Trông như một vết nứt hẳn sâu khó phá lại Tin hai nhà ông Tư bà tám cãi nhau vì mảnh đất sắp danh Chẳng mấy chốc làn đi khắp làng Người đi chợ nghe kể ra đồng bàn Nhưng trong số những người nghe chuyện Chỉ có một người lắc đầu mà còn cảm thích trong lòng nặng trĩu, Đó là ông Đỗ Lâm Ông Đồ Lâm ngoài lục tuần tóc bạc trắng Cả đời ông Đồ không thi thố làm quan Không làm ăn buôn bán lớn Chỉ mở lớp dạy chữ cho trẻ con ở trong đàn Người ta kính ông Đồ không phải chỉ giàu có Mà là vì ông sống ngày thẳng Tính tỉnh liêm minh chưa bao giờ thiên vị chiều hôm ấy khi nghe mấy đứa trẻ con Thì thầm chuyện hàng rào dây thừng Cả việc cây mít bị chặt Ông Đồ thở dài một hơi rất khẽ Ông đặt quyển sách đang đập xuống Chống gậy đứng ra bảo thằng cháu con sang nga mời ông Tư, bà Tám qua đây cho ông, bà ông có lời muốn nói. Lời nhắn vừa đi cả hai đều hiểu không thể lầm ngư. Ông Tư nghe tin lặng lẽ thay cái áo nâu, trả lại mái thấp bạc lư thư. Ông đi chậm chạp, gương mặt hốc hát cơn mấy ngày trước. Trong lòng ông chẳng mong gì một lời hòa giải, dù biết là viết nứt khó hàn Bà Tám thì khác, bà bước sang ông đồ với một vẻ mặt không vui, đôi môi mím chặt, ánh mắt hắn lên lửa giận. Hai người đến nhà ông Đồ gần như là cùng lúc. Căn nhà nơi ông Đồ sinh sống được lập bằng mái ngói âm dương cũ, trước hiên trồng mấy chậu lan gầy dộc. Ông Đồ Lâm ngồi sẵn trên chiếc sập gỗ, tay đặt lên kỳ gậy trúc. Thang hai người bước tới ông nhẹ gật đầu. Hai người tới giường hà ngồi xuống đi. Giọng của ông Đồ không cao không nặng, nhưng có một sức ép vô hình khiến cả hai đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông Đồ chậm rãi rót trà cho cả hai. Rồi chậm mặt nhìn vào làn khói đang tỏa lên trên miệng cấp. Ta nghe chuyện hai nhà mấy hôm nay, lòng ta không yên. Làng này mấy chủng năm qua sống yên ổn. Chưa từng thiên hàng xóm sách phách dựng rào căng dây với nhau như vậy. Bà Tám định lên tiếng nhưng ông đổ dư tay. À khoan khoan, để ta nói trước. Ông tư bà Tám này, hai người đều không phải là kẻ lạ trong làng. Một người sống hiền lành cả đời, một người tần tảo nuôi con khôn lớn. Thầy hỏi thật là hai người cô từng nghĩ Có ngày ngồi đối diện nhau vậy không Ông từ cuối đầu rộng khản đi Thu thật là nhà tôi chưa từng nghĩ Bà tám mím môi không đáp Ông đồ khẽ gật đầu Đất cát là chuyện lớn Sự đó ta không phủ nhận Nhưng mà trước khi là đất nó từng là nghĩa là tình Các cổ ngày xưa dựng nhà sắt nhau không hàng rào không mốc ấy Là vì tin nhau Ông bây giờ quay sang bà tám Bà Tám à, ta hỏi bà một câu Bà năm qua bà đã từng thấy ông Tư lấn của bà Một cách cố ý không Bà Tám bấy giờ cứng người Một tháng im lặng kéo dài Cuối cùng bà gượng gạo đáp Không thưa ông Đỗ nhưng mà không thì thôi Cây nhân ấy ta xin để sau Ông bây giờ lại quay sang ông Tư Còn ông, ông Tư à Ông có từng nghĩ mảnh đất đó Là của riêng mình không giả không Tôi luôn nghĩ đất chung từ đời các cụ để lại Ông Đồ lại thở dài Vậy thì gốc rễ của chuyện này không phải là làm tham Mà là sự nghi kỵ Cậu nói đó khiến cả hai người cũng cựng đại Khi người ta bắt đầu nghi kỵ nhau Thì một tấc đất cũng hóa thành chiến trường Nhưng ta hỏi hai người nếu vì mảnh đất đó Mất đi tình nghĩa mấy chục năm rốt cuộc ta được gì Bà Tám bỗng bật ra giọng gay gắt Thưa ông Đồ Tôi không muốn mất tình nghĩa Nhưng nếu tôi không giữ con cháu tôi thiệt thòi Ông Đồ nhìn bà rất lâu Bà nói tới con cháu Nhưng bà có nghĩ con cháu bà học được gì từ việc này không? Chúng học được cách giữ đất Hay học được cách coi hàng xóm là kẻ thù Câu hỏi như một nhát búa nện xuống Bà tắm cúi đầu hay bắn tay đành chẳng vào nhau Ông Đồ lại quay sang ông Tư Còn ông ông Tư à Ông nhún nhường là phải Nhưng nhún nhường đến mức để người ta nghĩ mình sai Thì cũng là lỗi đấy Dạ Tôi chỉ mong yên chuyện thôi Yên bên ngoài mà không yên bên trong Sớm muộn nó cũng vỡ Ta không bảo ông phải tranh giành Nhưng ông phải nói rõ điều mình tin là đúng Căn nhà chìm vào trong im lặng Ông đồ chống gậy đứng dậy bước ra hiên Nhìn về hai nắp nhà sắt vách Ta già rồi Nhưng ta còn nhớ rõ Ngày hai gia đình dựng nhà Chính ta là người viết câu đối mừng Khi đó các cụ bắt tay nhau nói Đất còn đó Người còn đây thì nghĩa còn Hôm nay ta gọi hai người đến không phải để để phân đất. Ta chỉ căn một điều. Đừng để mảnh đất đó phân luôn cả lòng người. Ông nhìn thẳng vào bà Tám. Nếu bà tin ta thì hãy tháo hàng rào bỏ dây thửng đó đi. Chờ giấy tờ đo đạc để từ từ có làng chứng giám. Giờ lại quay sang ông Tư. Cần ông. Ông cũng phải thôi cái thái độ nhẫn nhịn cam chịu đó. Coi chung thì nói là chung. Đừng để người ta nghĩ là mình yếu mà lớn. Hai người ngồi lặng hồi lâu Cuối cùng bà tám thở dài Thưa ông đồ à Là do tôi nóng này tôi xin nghe lời ông Âu tư cũng chấp tay lại Tôi cũng xin nghe theo Tốt rồi Hai người còn nghe được lời của nhau Là lặng này còn phúc Thế nhưng khi cả hai đứng dậy ra về Trong ánh chiều nhập nhoạn Không ai nói với ai lời nào Vết rạn đã được che lại Nhưng sâu trong lòng đất Nó vẫn còn chờ ngày để lớn lên Từ hôm đó khi mặt trời vừa lặn hẳn sau dặn tre Bà tám bỗng dừng bưng một đĩa bánh sang nhà ông Tư Bà ăn mặc trình tề lắm mái tóc chải gọn Cơ mặt tuy có nít mệt mỏi Nhưng mà giọng nói đã dịu đi nhiều lắm Vợ chồng bác Tư có nhà không ạ? Ông Tư đang ngồi chén nan ở trong sân Nghe tiếng thì ngẩng đầu lên Bà Tư cũng từ trong bếp bước ra Tay còn đang dính bột Thấy bà tám đứng đó Cả hai vợ chồng đều có chút ngập ngừng Thế nhưng rồi ông Tư vẫn cười gượng đoạn đứng dậy Bà sang chơi à Bà Tám mang đĩa bánh ra chiếc ngực dưới cúi đầu rất khẽ Tôi mang ít bánh sang coi như là tạ lỗi Mấy bữa nay tôi nóng này Nói năng không phải lời Mong bà con bỏ qua Câu nói đó nếu như mấy hôm trước hẳn ông Tư sẽ thấy xa đạ Nhưng lúc này nghe vỏ tay ông lại thấy trong lòng nhẹ đi một chút Bà nói vậy làm gì, chuyện qua rồi, vào trong nhà uống chén nước. Bà Tư cũng cười nói theo rồi bảo, Phải đây bà, hàng xóm với nhau rồi, dặn nhau một lúc rồi thôi. Không khí ở trong căn nhà tranh bất trận ấm trở lại, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp, cùng nhau uống nước chè xanh. Bà Tám nói chuyện nhỏ nhẹ, nhắc lại chuyện cũ, bảo rằng mình nghĩ kỹ rồi, không nên vì đất đai mà mất nghĩa và từ cúng phụ hòa nhắc chuyện này ngày xưa hai nhà cùng nhau chống đũ và chống đói tiếng cười tuy chưa thật thoải mái nhưng cũng không còn gượng gạo trước khi về bà tám bấy giờ còn dặn bánh này ông bà ăn cho vui nha mai tôi tháo hết thằng rào coi như làm lại từ đầu ông tư gật đầu tiễn bà ra đến tận cẩm nhìn bóng của bà tám khuất dần ông thở dài một hơi thôi yên rồi con người ta biết sai là còn sửa được bà tư cũng gật đầu nhẹ nhõm đêm ấy trời không trăng mây đèn kéo đến che kín cả bầu trời không gian im ắng đến nạ thường Ngày đến ngõ cả tiếng côn trùng giả dích ngoài bờ rào vợ chồng ông tư đi ngủ sớm mượn mọi hôm sân buồng nhỏ chỉ có chiếc giường che kia sắt vách thêm tấm bông trắng đang ngả màu thời gian buồng xuống một mù... mùi ẩm mốc quen thuộc ông tư vừa chớp mắt chưa được bao lâu thì bóng thấy ngực nặng chiếu ban đầu ông tưởng mình nằm sai tư thế, cho nên hít sâu một hơi rồi định xoay người. thế nhưng lạ thay cả thân thể như bị kìm chặt xuống giường. lòng ngực của ông càng lúc càng trở nên tức nghẹn, hơi thở dồn dập mà không sao lấy đủ không khí. ông uớm mở tròng mắt, căn buồng quen thuộc vẫn chìm vào trong cái màu u tối, nhưng không phải bóng tối quen thuộc, bóng tối bảo lấy ông đêm nay đặc quánh như là một lớp sương đen lờ đờ trong không khí. Là ông như là ù đi, tim đậm mạnh đến mức từng chừng như là sắp vỡ. Ông cố gắng cử quậy, cố ngồi lên gọi vợ nhưng cổ hỏng như bị ai đó bóp chặt, chỉ phát ra một tiếng ú ớ rất nhỏ rồi nghẹn lại trong cổ họng. Đang trong lúc cử quậy để cố thoát khỏi cảm giác bị giam cầm, đột nhiên ông tự giật mình đánh thoát. Để góc buồn u tối, ông bỗng thêm một bóng người đang lần nhận tuyến lại gần. Ban đầu cái bóng đó chỉ là một mảng tối đậm hơn chung quanh, Không rõ hình thù Nhưng mỗi bước tiến lên thể hình dáng đó lại càng hiện rõ Đồ đề trông tư nhận ra đó là một bóng người Gầy gò như ma đói Hai cánh tay của kẻ đó dài thầm Quét nhẹ trên đất Cái đầu của kẻ đó cúi cầm Mái tóc xóa dài chở kín Từng bước chậm chập lần nhận Như kẻ mù lần mò trong đêm Âu tư muốn nhắm mắt lại Muốn tin rằng mình đang mơ Nhưng mi mắt ông như bị ai đó căng ra Không sao khép lại Bọc đèn mà quái cắn lúc càng tiến sát giường, khoảng cách chỉ còn chừng một sải tay, đột nhiên một thứ mùi hôi thối tột độ bóng sầu thẳng vào mũi. Cái mùi đó khiến ruột can cống bắt đầu quặn thắt. Cái bóng mà quái trật dừng lại rồi từ từ ngần đầu, cơn mặt hiện lên sau lớp tóc rũ xuống khiến tim ông như ngừng đập. Đã không hẳn là cương mặt của người, bởi lẽ da mạnh của kẻ đó sám huyết, từng thức căng phồng như bị ngâm nước đá quá lâu cơ chỗ thì bong chốc đầy lộn, lớp thịt thâm sì ở bên dưới. Càng lúc thì cái bóng đó lại càng trở nên áp sát hơn. Khuôn mặt kinh dị đó dí sát vào tấm mùng. Tấm bụng khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Âu tư cảm nhận rõ ràng hơi thầm lạnh lẽo và ngắt vào mặt của mình. Đặc kích kinh hoàng này khiến trông tư hoảng loạn muốn hét lên. Muốn lấy sức của mình gọi vợ, thậm chí là vùng dậy để bỏ chạy nhưng thân thể của ông nặng như cốt tảng đá, đôi chỉ của ông trở nên tỉ dại, Cô công thế nào cũng không nhúc nhích nổi, rồi chỉ là một ngón tay. bóng đen ở bên ngoài khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chừng chừng như đang quan sát rất kỹ. và trong khi ông tư đang á khẩu vì sợ, Thì bất thành linh thứ quái đàn đó bắt đầu cất tiếng, không phải là giọng nói bình thường mà là thứ thanh âm thê thé rõ ràng là tiếng dinh dích như một con chuột nhắt đang gọi bầy. Ông Tư hoàng loạn tới rụng rời chân tay Một bông há ra hai mắt trợn trừng Tim đập loạn kín lồng ngực của ông đau thất Tiếng chuẩn dích vừa ngừng lại Thì bóng đen ma quái bỗng nhiên nha răng cười Nụ cười khiến mặt của nó méo mó da mặt bắt đầu căng ra rồi nết thoát Cái bóng bắt đầu giữa một cánh tay Cánh tay gầy như một cành củi mục Năm ngón tay cong cầm từ chạm vào trong tấm mụn Tấm mụn võng xuống chậm chậm ép sát vào mặt ông Tư một cảm giác lạnh buốt bắt đầu truyền vào da của ông xuyên qua cả lớp mụn vàng ố hơi thở của ông tư trở nên rồn rập mắt của ông hoa lên một cơn đau nhói xuyên qua từ óc ông lan truyền ra toàn thân trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối ông bỗng nghe thấy một thanh âm lanh lảnh đó là tiếng mèo kêu tiếng mèo vừa vọng tới đã khiến trông từ bật người ngồi dậy ông hoảng loạn đưa tay ôm đầu phải mất vài giây ông mới thất kinh đưa tay cổ quạng trước mặt, xuân giày chạm vào tấm mùng. tấm mùng vẫn mềm vẫn là lớp vải cũ sờn, không có khuôn mặt nào, không có hơi thở lạnh thanh, càng không có cánh tay gầy chưa xương nào. sàn buồng vẫn chìm trong bóng tối. ông từ đóng mắt nhìn quanh, mọi thứ bao vây lấy mắt của ông vẫn còn nguyên vẹn như mọi đêm. vẫn là vách đất loang lổ, một cái giường gỗ kỳ sát, cái bàn con để ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu ông hoang mang ngoái đầu lại, à, sau lưng ông bà tư nằm đó giọng thở đều đều, hai mắt của bà nhắm nghiền. ông từ bấy giờ thiểu thảo, chỉ là mơ thôi. do vậy đợt kích ấy khiến cho tim của ông vẫn còn đập thình thịch, không cách nào dịu lại được. ông từ từ đưa tay lên soạng ngực, dấn cổ hít sâu. bên ngoài trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là những hạt lụp lụp lắc đác. Rồi trong mấy chốc cơn mưa đổ xuống từng hồi nặng nề Gió bắt đầu rít lên Một tiệt chốc sẽ ngang bầu trời Ánh sáng trắng lóa ngắt qua khẻ cửa Ngày sau đó là tiếng giống nổ diện Tưa theo thanh âm trầm đục vòng vọng rất lâu Ông tư vô thức nuốt khan Cảm giác khó chịu trong người không những không giảm Mà càng lúc càng tăng dần Còn hỏng ông trở nên khổ rát Màu miệng đắng ngắt Bản thân vài giây ông tư khẽ khẳng vén mùng xoắn dén xuống giường, cố làm cho bà không thức giấc. Đôi chân trần của ông áp sát nền đất lạnh thắt. Ông đi ra sân ngoài. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn còn một ít dầu. Ông run rẩy châm lửa. Ánh sáng vàng vọt hắt le lói ngắt qua vách nhà, chiếu dọi lên đám đồ vật tạo thành những bóng méo mó và chập chừng. Âu Tư cúi người rót nước từ cái rành tích đặt ở trên bàn nước trẻ nguội ngắt và đã có vị thiêu, song ông chẳng còn tâm trí nào để ý. cứ như vậy ngửa cổ tu cạn một hơi. nước chè chảy xuống cồn họng mang theo cái lạnh lan khắp lồng ngực, nhưng cảm giác vẫn nặng nề và chưa chịu tan. ông từ thở ra một hơi run rẩy đặt bắt xuống, kéo chiếc ghế gỗ ra ngoài. ngay khoảnh khắc vượng hạ mông ngồi xuống, ông chợt thấy có cái gì đó ngoài cửa. đó là một cái bóng. cái bóng lướt qua nhanh gần như chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Xuyên qua khen hở giữa hai cánh cửa gỗ Cái bóng đốt đồ dài vào trong nền nhà Chẳng cái gì bóng dâm của một người đi dưới nắng gắt Quả tim ở trong lồng ngực của ông bấy giờ đập thình thịch. Ông nín thở mắt rắn chặt về phía trước Ngọn đèn dầu sau lưng làm bóng ông đồ dài trên nền nhà run dày Ai đó? Ông cất tính gọi Không có tính trả lời chỉ có mưa và gió Ông nốt nước bọn cổ họng khô sát Ông từ chấn ăn mình rằng có lẽ chỉ là bóng cây ngoài sân. Nhưng cái bóng vừa rồi không giống bóng cây. Nó cao ngang người vai xuôi, đầu cúi thấp và lướt đi không hề như dáng lắc lư như cành lá. Lấy hết can đảm còn sót lại, ông rón rén đứng dậy, bước từng bước về phía cửa. Mỗi bước đi nặng nề như là dẫm lên bùn, tay ông run rẩy đặt lên then cửa tre, Một tia chớp lóe lên làm sáng rừng cả khoảng sân trước nhà. Trong ánh sáng nhấp nhó ấy, Ảu từ nhìn rõ khoảng sân trước chỉ có mưa đọng lại thành vũng Lẫn trong đó là những vệt buồn lòng lổ và mấy tàu lá chuối rách Bị gió quật làm cho nằm bẹp dưới đất Ảu từ hé cửa thêm một chút rồi thò đầu nhìn quanh Mưa tằn vào mặt lạnh buốt. Còn ngõ nhỏ trước nhà vắng tanh không gian tốn đen Xa xa hàng trẻ ngã nghiêng trong gió Bóng chúng trồng chéo lên nhau Chắc là mình hoa mắt thôi nhờ khi ông định khép cửa lại thì quét mắt ông bỗng bắt được một chuyển động rất khẽ ở sát mép sân gần chỗ mảnh đất giáp ranh giữa hai nhà xuất hiện một cái bóng cái bóng không rõ không đặc nét chỉ như là một vết tối nhòe nhòe trong không gian chung quanh nó đứng yên bất động như một tượng đá đang nhìn về phía nhà của ông cảnh tượng đó khiến trông tư sợ đến cứng người ông khiếp đàm mở to mắt cố nhìn cho thật rõ cái bóng đó dường như rung nhẹ méo mó ai đó Lần này thì ông có lý hết can đảm gọi to. Tiếng gọi vừa dứt thì một tiếng sấm lòng trời lở đất vang lên Anh trông chói lòa xét tọc mắn tim Trong khoảnh khắc chớp nhoáng cây bóng mà của anh kia thình lình biến mất Ông từ đứng chết lặng, run rẩy. Ông khép cánh cửa lại lập cập mấy lần mới cài được then gỗ Ông lầy bày đưa tay lầm giấu su tà Miệng lầm bầm mấy câu khấn mà ông còn nhớ khi đi cúng chùa Thế nhưng dù thế nào thì cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn không hề tan biến. Ngoài kỳ cơn mưa đêm vẫn chút xuống cầm dứt. Sáng hôm sau trời hưởng lên rất chậm. Cơn mưa đêm qua đắt tạnh tự bao giờ. Chỉ còn lại màn sương sắm độc phủ lên trên mặt đất. Không khí chìm trong một cảm giác ẩm nặng. Mười buồn non trộn lên vùi lá mộc bốc lên lên đòi khắp xóm. Gà trong làng chưa gáy, chó chưa sủa, Làng sóng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng nước nhỏ tí tách. Bà tự tỉnh giấc khi ánh sáng nhạt nhạt đầu ngày lọt qua khẻ cửa. Bà chờ mình đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt Bà giật mình chống tay ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh. Săn buồn yên nguyên, tấm bồng đã vến gọn. Ông ơi, ông đâu rồi? Bà lần đẩn bước ra sân ngoài. Ánh sáng lầm mờ chiếu tới nơi ông Tư đang ngồi trên chiếc chõng tre. Ông ngồi rất thẳng, nhưng dáng người cứng đờ, như thế đang ngồi lâu lắm rồi vậy. Ông ơi, sao ông dậy sớm thế? À, ừ, tôi dậy sớm mà không là chút gió. Ờ, sao ông nhìn xanh sao thế này? Đêm qua không ngủ được hả? Ông Tư thoáng trần chừ, trong khoảnh khắc kình bóng đen của khuôn mặt áp sát hiện lên rõ. Nhưng khi nhìn sang Bạch Tư, người đàn bà cả đời sợ bóng tối. Chỉ cần nghe qua câu chuyện ma quỷ đạn tái mặt, ông liền nuốt những lời định nói xuống. À, chẳng là mưa nó trời trời ha Tôi hơi khó chịu chú thôi, ngồi lúc là nó tỉnh đó bà. Bà tư nhìn chồng thêm một lần, ánh mắt vẫn còn vương lại nghi ngại. Thôi, ông vào trong nhà đi, gió sớm độc lắm ông ngà. Tôi đã sau nhà đi tiểu rồi tôi vào nấu cơm sáng. Vừa lấy cái áo nâu sồng dài tay đang bắn trên tường, bà tư khuất vội dò chân đi ra sau nhà. Ông tư ngồi đó tại chỗ, mắt nhìn theo bóng của vợ khuất dần sau vách tích sau nhà của ông Tư là một khoảng đất rộng, vì địa thế khá thấp nên đất đai lầy lội sau cơn mưa đêm. chuồng gà của gia đình ông sắt bờ rào, mái lợp bằng giả, bên trong nuôi chục con gà giò. Còn nào con nào có nấy độ lớn sáng nào cũng kêu chí chéo. thế nhưng lạ thay sáng nay chuồng gà im lặng. bà Tư vừa đi vừa nghĩ tới bữa cơm sáng, để lát nữa nấu cháo loãng cho ông Tư dễ ăn. bà men theo lối đi quen thuộc, cuối người đi tiểu sau bụi chuối rồi quay lại trong bếp chỉ vừa bước được vài bước bà trở thấy có điều gì không ổn khi có một mùi tanh nồng sọc thẳng vào mũi. Cái mùi đó rất lạ. Không phải mùi phân gà cũng chẳng phải mùi buồn non. Nó là một thứ mùi tanh tanh khiến ruột can của bà cuộn lên. suy nghĩ bà tư dào chân tiến lại chuồng gà. chỉ mới nhìn lướt qua khe phên chè bà đã thấy tim của mình hụt đi. Một con gà giò nằm sóng xoài bên trường chuồng cổ vặn có một bên mắt trợn trừng, mỏ há ra. Trời đất ơi! Bà Tư bật thốt hoảng ngút cuối thấp Vừa nhìn kỹ hơn thì bà lập tức khét lên Tính nhất xét toàn buổi sáng tĩnh lặng Ông Tư ngồi ngoài nghe tiếng của vợ Ông bật dậy không kịp sò dép lao tới Có chuyện gì đây bà? Chưa kịp chạy tới nơi ông thấy vợ cùng mình ngã ngửa ra đất Miệng của bà đang há ra nhưng tiếng hết bị nghẹn lại Gà, gà, gà chết hết rồi Ông Tư quỳ xuống bên vợ bà bình tĩnh nào để tôi coi ông quay phát lại chừng chừng nhìn vào trong chuồng gà cả bầy gà giò mười mét con nằm la liệt không con nào còn đứng con ngửa bụng con chuối đầu xuống đất cổ vặn vẹo theo những góc đầy quái dị mắt con nào con nấy mệt chừng chừng trên nền chuồng phân gà với những thứ dịch tanh nhớp tạo nên vũng nhảy nhổ khó chịu ông từ đưa tay run rẩy vị lấy xong chuồng cảm giác lạnh buốt chạy dọc xuống lưng ông lầm bầm Sao lại thế này Ông ơi hay là, hay là gà nó bị dịch gì hả ông Ông tư bấy giờ cắn răng nhìn kỹ từng con Ánh mắt dừng lại lâu hơn Đã những cái cổ bị vặn Là một người cả đời bám đến nghề nông Hơn nay hết ông biết gà bị dịch là thế nào Bị ngộ độc trong sữa đa sao Tất cả đám gà nằm chết đặt đây Chỉ thoáng qua ông biết Không phải chết do dịch bệnh Dôn dậy quay lại đỡ vợ, Ông cố gắng giữ giọng bình tĩnh Bà, bà ngồi đây để tôi ra trước lấy nước cho bà uống Bà Tư vẫn run dày Hai mắt hoảng loạn nhìn vịt chuồng gà Ông à tôi sợ quá tự dưng gà nó chết vậy Hay là có điểm gì không Bà đừng nói gà chắc chỉ là bệnh thôi mà Một cơn gió thổi qua làm tàu lá chuối xào sạc Ông Tư chợt có cảm giác rất rõ Rằng từ mảnh đất sắp danh phía bên kia hàng rào Có một ánh mắt vô hình đang dõi theo Ông thất kinh quay đầu lại Thế nhưng không nghe có ai Chỉ có một mảnh đất ướt mưa chưa trọi Thoảng qua trong làn gió xe sắt Một thứ mùi tanh tươi vẫn còn chưa tan Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua Giờ cơn mưa đêm đất bốc lên nầm hập Trên cao không từng đám mây xám vẫn còn vất vưởng. Tiếng ve đầu mùa đâu đó kêu rời rạc Không còn cái rộn ràng thường thấy của ngày nắng hạ. Sau khi cùng chồng đau xót chôn cất đám gà Bà Tư thiểu não nấu nhanh nồi cháo sửa soạn Lên chùa cúng rầm Thay nhanh bộ đồ tươm tất Bà u sầu gói mấy nhân nhang ít hoa quả Thêm nắm gạo muối bỏ vào cái thúng con Chuyện cả chết ban sáng vẫn còn khiến cho bà buồn trồn Tuy ông Tư ngoài miệng bảo là bệnh dịch Nhưng mà trong bụng bà cứ nặng nặng như có hòn đá đẻ lên Bà Tư vốn là người sợ ma quỷ Càng gặp chuyện lạ lại càng sinh lo Hôm nay tôi lên chùa thắp hương rồi làm công quả Xin là chư vị thần Phật và các cụ phù hộ Lệ cũng giảm này lớn lắm Chắc là tối tôi mới về à, bà cứ đi bình tâm Để đường nhớ cẩn thận đó Âu Tư không nhìn vào ánh mắt chậm mặc rãn vào khoảng sân phía trước Trong đầu của ông hình ảnh kinh hoàng đêm qua vẫn chập chuẩn Bà Tư khoác mạnh áo cánh nâu đỏ cây thúng lên đầu rồi chậm ngâm bước sang cầm Trước khi bà đi bà còn ngoái lại nhìn chồng thêm một cái Cánh cổng che khép lại để lặm một khoảng lặng nặng nề bao trùm đến không gian. Âu từ chấm ngâm bên ngoài hàng hiên. Gió chưa nhẹ thổi làm cho tàu lá chuối bên ngoài vườn phất phơ. Con ngõ dẫn vào nhà ông trơn này trở nên vắng hoe. Âu từ chống hai kiểu tay trên đầu gối, u hoài cối đầu để bằng cho dòng suy nghĩ trôi giặt. Cảm giác tức ngực nặng nề đêm qua. cái bóng đen lần nhận tiến vào giường. Cả tiếng động ma quái như tiếng nghiến răng tất cả ùa về sau trong lòng ông tư khẳng định đó không phải là mơ cảm giác bị nhìn chăm chăm một thứ gì đó dõi theo từ bóng tối vẫn còn nguyên vẹn nó bám giết đi tầm trí của ông ông từ đưa mắt nhìn về mảnh đất sắp danh giữa trưa nắng mảnh đất đó tối hơn những chỗ khác nước mưa đêm qua vẫn còn động lại thành vũng nhỏ các mít cột cành đứng chơi chọi thân cây sẫm màu vết rào chém mây hồm chiếc hẳn lên một vết sẹo trắng đen hay là bệnh đa tâm, ông tự lầm bầm. Nhưng mà trong lòng ông một tiếng nói khác lại cất lên chậm rãi và lạnh lẽo. gà chết không phải do dịch bệnh. Đúng lúc đó ông từ bóng nghe có tiếng rột rột ngoài ngõ. Ông giật mình ngẩng đầu lên thấy từ ngoài ngõ có một con chó bực chạy lại. Chỉ thật nhìn qua ông đã nhận ra đó là con mực nhõng hận Còn trò đó vốn không xa lạ gì với ông. Một năm trước nhà ông tư có một con chó mẹ đẻ một lứa bốn con. Vì sức ăn của chúng quả quá, cho nên ông Tư phải đem bán bớt. Con mực là một trong bốn con chó đó, đừng ông hẳn là đầu xóm mua về nuôi. Hai nhà cách nhau không xa, thêm việc con chó lại quen hơi cũ, nên thỉnh thoảng nó vẫn mỏ về nằm trước khiên của nhà ông. Có lần bà Tư còn bảo đùa. Con này chắc là nhớ chủ cũ, bán rồi mà cứ đòi quay về hoài đó. Những lần trước hệ thấy ông Tư là con mực chạy tới ngay, quẫy đuổi tiếu tít. Miệng khét hư ử rồi rụi đầu và chân của ông Nhưng lần này thì khác Con bừng vừa trông thấy ông tư ngồi ngoài hiên Thì trượt cựng lại Bốn chân của nó chậm dần Rồi từ từ dừng hẳn cách khiên nhà chừng vài bước Tay con bừng đột ngột Dựng đứng, có hơi ruột lại Cây đuôi đang cong cong bỗng cụp xuống lồng dọc súng lưng dựng lên từng sợi Ông từ bánh giờ liền cau mày mực lại đây con chó không nhúc nhích nó nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ông Ánh mắt của nó không còn vẻ thân thiện mừng dưỡng quen thuộc mà lại là một cái nhìn cảnh giác hoang mang thậm chí là sợ hãi. Bất chợn con mực sủa to, tiếng sổ rồn rầm vang lên chói tai giữa trời nắng. Con chó nhìn thẳng vào ông từ mà sủa. Cò họng của nó dướng lên thân mình lùi lại như thể đang đối diện với một kẻ thù vô hình. Ông từ bấy giờ giật mình. Sao mày lại sủa? Tao đây. Vừa nói ông vừa tiến đến một bước. Ngay lập tức con mực lùi lại thêm một bước Tiếng sổ của nó lại càng dữ dội hơn Mắt của nó trợn tròn hàm sang nghe ra trắng ẩn dưới nắng Tiếng sổ đó không giống tiếng mừng Mà giống như tiếng sổ đuổi cảnh báo Như thế trước mặt nó không còn là ông chủ cũ Mà là một thứ gì đó lạ lắm không nên đến gần Âu từ xứng người Trong khoảnh khắc ấy ông trở thấy lạnh cả sống lưng Mày làm sao thế Con mừng bỗng chua lên một tiếng dài để não ruột Tiếng chủ vòng lên nghe đến ruột người Khiến lũ gà hàng xóm cũng sao sát cục cục trong chuồng Rồi không đợi thêm một giây nào nữa Con chó quay ngoắt người cắm đầu chạy thẳng về nhà ông hận Đôi của nó cục chặn vào bụng Rắn chạy thấp hẳn xuống Sợ tiếng mức mà vãi đái cả đa sân Ảo từ đứng cho người ở dưỡng nghiên Tiếng chân con chó xa dần rồi mất hẳn Còn ngõ trở lại với sự im ắng nặng nề ban nãy Ảo từ bấy giờ đưa tay run dày sợ lên ngực Đến lúc nuôi nó đến giờ, ông Tư chưa tưởng thấy con mực phản ứng như vậy. Dần dần vẫn bảo chó là loại thính rất nhảy. Ông cũng từng nghe người xưa vẫn nói chó có thể thấy ma. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu khiến chồng nuốt khán nước bọt. Hàng hai là đêm qua có phong tìm về nhà mình. Giữa trưa do bóng thổi mạnh hơn, ông Tư quay đầu nhìn về mảnh đất sắp danh thêm một lần nữa. Giữa khoảng sáng chói trăng của buổi trưa, ông Bỗng cảm giác rằng nơi đó không hề chống trải. Như thể có một thứ gì đó vô hình đang đứng lẩn khuất Lặng lẽ nhìn ông đúng như cái cách con mực vừa nhìn Ông từ bấy giờ liền chậm rãi ngồi xuống chiếc chõng tre Hai bàn tay ông siết chặt vào nhau mà lòng tay lạnh ngắt Trong đầu có ông tiếng gín răng như là tiếng chuột kêu đêm qua vang lên Lần này không còn vũ vụn mà rõ ràng đến ruột người Nắng vẫn còn chiếu những tia gắt gao Nhưng trong lòng ông từ bóng tối đó bắt đầu lan ra âm thầm không tiếng đậm Trời sập tối rất nhanh, còn chẳng nòn cho lơ lửng trên đỉnh ngọn tre, ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống sân thành những mảng roàng lộ. Ông tử ngồi một mình trong căn nhà vắng, bơ cơm từ ông qua ông ăn qua loa bất kìm nguội chân nước mắm, các vội miếng cả muối đất chua gắt, ăn đừng vài miếng thì cổ họng nghẹn lại. Ông đành bật bắt xuống. Ở ngoài kia tiếng côn trùng kêu lên giả dích, gió thổi qua hàng chuối phát ra những tiếng xào xạc ào từ mấy giờ châm ngọn đèn dầu rồi tím vào bên trong buồng tính đến quần áo đi tắm nhà tắm nằm tách sau bếp chỉ còn là một cái tròi nhỏ lợp lá vách đàn bằng liếp tre ông xách thau nước cởi áo rồi bước tới tiếng gáo nước lạnh rồi liên khiến cho ông dùng mình và bắt đầu tê tê kỳ cọ ông từ bỗng thấy không khí quanh mình như thay đổi ban đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ như có ai đó đang đứng ở rất gần không có tiếng bước chân không có tiếng thở Nhưng là cảm giác kín ra thịt người ta tự nhiên cai lên Âu tư khẩn thay lại Ngoài nhà tắm trần có tính động rất khẽ Thành âm sột soạt đi tính chân người dẫm lên trên nền đất ướt tiếng động đó đi vòng quanh nhà tắm từng nhịp chậm rãi đều đều tiếng ông từ như đập thình thịch Ai đây? Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng gió lùa qua líp tre kêu lên gìn giết Tiếng bước chân đó lại vang lên Lần này rõ hơn và phát ra ngay sát bền vách Ông từ run tay khiến nước trong gáo sánh cả ra ngoài. Bọn ấy nghĩ lạnh lẽo chuyển qua đầu của ông. Lẽ nào nó lại tìm về? Sau mấy giây cố chấn an bản thân, ông từ đánh bảo tiến lại gần cửa nhà tắm. Tấm đếp chè cửa rung lên theo gió. Ông đưa tay vén nhẹ một góc, đoàn ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài không hề có ai. khoảng vườn sau hoàn toàn im lặng. Chắc là mình nghe nhầm. Ông tư lẩm bẩm khẽ khẽ. Nhưng cái cảm giác dần dần vẫn không chịu tan đi nó bám giết lấy ông như là hơi lạnh thấm vào xương Ông tư không dám tắm lầu hơn nữa Ông rội vội mấy cái cáo nước Lòng người qua loa rồi vội vã mặc quần áo Và buộc xong dây quần ông đã bước nhanh ra khỏi nhà tắm Con đường từ nhà tắm đến nhà trên chỉ vài chục bước chân Nhưng lúc này với ông lại dài ra đến lạ là... Ánh trăng xoay rõ lối đi hát bóng của ông đổ dài Thế nhưng mới đi được vài bước thì ông tư khựng lại Đập vào con mắt chố to của ông Bề trên nền đất ngoài cái bóng của chính ông Còn có thêm một bóng khác Thế hình cái bóng đó gầy gò Hai đầu gối co lên Hai cánh tay buông thỏng với cái đầu cuối gầm về phía trước Cái bóng ấy đổ từ trên mái nhà tắm xuống Như là một vết mực loang trong ánh trăng Mạch máu trong người của ông tự nhiên đông lại Ông đứng chết chân mắt rắn chặn vào bóng kia Trong đầu của ông lại vang lên tiếng sổ hoàng loạn của con trong mực ban trưa Cả cành đám gà chết cứng buổi sáng và bóng ma dí mặn vào tấm bụng để hết căn đầm ông từ chậm chậm quay đầu lại Giải ánh trăng đêm trên mái nhà tắm lù lù xuất hiện một thứ quái đàn đang ngồi sồm Thân thể của nó gầy trôi xương ra sạm đen để lập bị hun khói Dính chặn vào xương Lưng của nó cong gầm sống lưng nhô lên từng đốt Hai cánh tay dài ngoằng buông thõng Đầu gối ngập cao Bàn chân bám chặn vào mái lá như móng vút Đầu của nó cúi thấp Máy tóc biết lại thành từng mạng Loa xòa gần như che nghít khuôn mặt Ngay trước ánh mắt kinh hoàng của ông Tư Thế quái đàn đó từ từ ngần đầu Ánh trăng dọi thẳng vào khuôn mặt đó Khiến ông Tư há ngốc miệng Nhưng không phát ra được tiếng nào Khuôn mặt đó xưng phồng méo mó Da rẻ nhăn nheo Đồ môi rách nát để lộ ra một hàm răng lợm trộm từ khóe miệng đó một thứ nước đen đặc chảy xuống nhỏ từng giọt lên mái nhà thứ tà ma đó nhìn thẳng vào ông cảnh tượng đó khiến chồng từ cảm thấy ngay chân cổ mình mềm nhũn không còn đứng vững ông muốn lùi lại muốn quay đầu bỏ chạy nhưng thân thể không nghe theo lời cả người của ông như bị rắn chằn xuống đất đồng lúc đó bóng đèn trên mái nhà tấp từ từ nhúc nhích cái đầu to như rành tích nghiêng qua một bên có hồng phát ra tiếng rình rít như là tiếng chuột gọi bầy Chỉ một cái nhón nhẹ, thân định gầy dộc đó từ trên cao phóng xuống Trong khoảnh khắc đó ánh trăng như là trao đầu cái bóng trên đất đổ ập lên người của ông Tư như một tấm lưới đèn đặc Ông Tư chỉ kịp bật ra một tiếng ú ớ Rồi cả thế giới trước mắt ông chìm vào trong một màu đèn đặc quánh Thêm nửa khắc trôi qua, bà Tư từ lễ cúng chùa trở về Trăng lên cao ánh sáng lạnh lẽo tràn xuống con đường lặng vắng ngắt Ngày nào sao cả ngày hôm nay lòng của bà bứt rứt không yên, những lời tụng kinh cả tiếng mõ đều đều không xua tan được nỗi bất an. Tế Chiêu bản đã có linh cảm chẳng lành, lòng dạ cứ thấp thỏm mãi nên vừa tan lễ bận đang vội vàng xin về sớm. Con đường dẫn về nhà dài hun hút, hai bên là bờ chân rậm rạp. Bà từ kéo chặt vật áo cố sức giảo bước chân nhanh. Tới đầu ngõ bản linh cảm một điều chẳng lành khi thấy nhà mình chìm trong gam màu u tối không có ánh đèn, không tiếng chó sủa, không có bộ tiếng ho hay tiếng lục đục quen thuộc. quả tim trong lồng ngực của bà bấy giờ thắt lại. À, ông ơi, không có tiếng đáp. bà bấy giờ đẩy cổng bước tới, cánh cổng chưa kêu lên một tiếng khô khớp thành gầm vang lên trong đêm tối. bên trong sân mọi thứ im lặng. ánh trăng sưởi đỏ cây trống che ngoài yên chống không. cả ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn chưa ra cái chụp đèn ám khói. Ông ơi Vẫn không có tiếng trả lời Bà định nghĩ đáng sợ vụt qua đầu của bà và vội vã bước quanh nhà Hết mở cửa gian bếp rồi lại nhìn vào nhà kho Lên buồn ngủ Tất cả đều trống chân Ông Tư ơi Ông đâu rồi Bà Tư có sức gọi to hơn mà mồ hôi lạnh diễn ra Bà sừng nhớ tới đàn gai chết buổi sáng Tới vẻ mặt trầm mặt khắc thường của chồng Từ mảnh kép gây sợ từ từ sâu chuỗi lại Khiến đầu óc của bà quanh cuồng Ông ơi! Ông ở đâu? Bà Tư gần như bật khóc Và gọi vườn lần ra phía sau vườn Khoảng vườn sau nhà về đêm Chống khắc hẳn ban ngày bởi chuối rũ xuống như những cây bóng người cuối gập. Hàng tre cuối vườn đen xỉ thân tre In bóng dài ngoằng trên mặt đất Trông như những cột xương dựng đứng Bà Tư vừa bước tới mép vườn Thì chợt nghe thấy tiếng động thành gầm đó nghẹt như tiếng ai đó vừa cào vào đất bà tư đứng sững tim đập dồn rập cố gắng đính thở lắng nghe tiếng động đó như vang lên đều đều phát ra từ phía hàng tre cuối vườn âm Âu Tư bà tư rào chân tiến theo lối mòn từng bước run rẩy về phía cuối vườn anh chàng chiếu xuống soi qua một bóng người đang ngồi sồn dưới cấp trên già bóng người đó cúi gầm lưng cầm, hai tay vụp xuống đất cào bới như con vật Âu Tư Bóng người kia gần lại rồi từ từ quanh đầu. Cảnh tầng đó khiến cho bà Tư khuyệu chân, lào đào ngã quỷ. Bóng người ngồi đó không ai khác ngoài ông Tư. Ông ngồi sồm tóc tay bù sù, quần áo lấm lem. Tóc tai cùng bết dính lại đất cát, hai mắt trợn trừng. Thế nhưng điều làm cho bà Tư kinh hãi nhất là trong mồm của chồng bà là đầy run. Nhưng con run đất to, nhỏ khác nhau, ngọ ngậy. Có con còn thò cả nửa thân ra ngoài vặn vẹo. Trời đất ơi! Bà tử rú lên một tiếng thất thanh Tiếng rú xét toán đi mặn đêm yên tĩnh Ông tử như bị kích động bởi thanh âm ấy Ông há to miệng của họng phát ra những tiếng ú ướng kề sở Theo từng nhịp động ấy Từng đám run trong bồm của ông rơi xuống Nhưng gần như ngày lập tức Ông lại tóm lấy rồi nhét cả nắm vào miệng Ô, Ông làm cái gì thế Bà tử lao tới nắm vai của chồng Ngay khi tay bà chạm vào người của ông Thì một cảm giác lạnh buốt sọc thẳng vào da thịt của bà Ô quay sang nhìn vợ, ánh mắt của ông trợn trừng, gương mặt lấm đem buồn đất méo mó. Ngay trước mặt bà Tư, ông bỗng bật ra một tiếng gầm khàn độc không giống như tiếng người. Rồi ông vung tay vùng mạnh, cố gạt khiến cho bà Tư ngã rúi về phía sau, đập đầu vào một hòn cay khiến cho bà chóng vắng. Thế nhưng rất nhanh bà bật dậy tiếng hét vang lên trong hoảng loạn. Làng nước ơi, coi không cứu chồng tôi! Tên ngét văng xài trong đêm vọng tần sang nhà bà Tám. Bà Tám đang ngồi lần chẳng hạt trước bàn thờ Thì giật mình Làm tim bà đập thình thịch Không có để bà nhận ra ngay Tính thét đó là của bà Tư Không nghĩ ngợi nhiều bà vui vơ vội Cái đèn dầu chui sang Khoảng đất dắp danh dương hai nhà lúc này dài như vô tận Vừa chạy bà vừa gọi Bà Tư ơi có chuyện gì vậy Với thế khoảng vườn sau bà Tám đang nghe thấy tiếng cầm cử Tiếng đất đá bị cào xới Cảnh thường trước mắt khiến cho bà Tám lạnh toát cả người Ông Tư vẫn ngồi sồm dưới cúp tre miệng dính đầy đất và run Trong khi đó bà Tư ngồi bệt dưới đất, mặt té mét. Trời đất ơi! Ông Tư ông làm sao thế này? Nghe tiếng của bà Tám ông Tư bỗng nhiên chậm lại Ông ngần đầu lên, ánh mắt lật đời nhìn hai người đàn bà trước mặt Bà Tám lên ngay căn đàm tiến lại gần Tôi đây! Tám đây ông sao thế này ông Tư? Không biết là do nghe giọng nói quen thuộc hay do sức lực đã cạn kiệt Ông Tư bỗng nhìn buồn thỏng tay người ông đổ về phía trước, ông à. Bà tư hét lên bỏ tới để đỡ chồng. cả hai người đàn bà vất vả lắm mới diều được ông tư đứng dậy. ông đi loạn chọn chân nọ đá chân kia, miệng vẫn ú ớ những tiếng vô nghĩa. hai người diều ông bà vào trong nhà đặt ông nằm xuống chiếc chõng che ngoài hiên. bà tắm vội đi đánh nước trong khi bà tư run rẩy lau mặt cho chồng. sao lại dân đông nỗi này hả ông? khoáng đèn dầu leo lắt khuôn mặt của ông tường hốc hát thấy rõ bất chợn ông bật cười khùng khục như là bị ma rựa sát bà tắm nghe tới đó buồn ruồn chân tay không gian ngột ngạt đến mức dường như không khí cũng trở nên nặng trĩu ông tư nằm trên chiếc chóng che ngoài hiên mắt ông mở chừng chừng nhưng trong hốc mắt không còn ánh sáng nhận biết miệng ông cứ thều thào những thanh âm lạc lõng đôi lúc là những tiếng giống khàn đục xen lẫn tiếng ngạt như đang nuốt đất nuốt buồn vào cổ họng Bà Tư nắm chặt tay của ông mà lòng quặn thất. Không dám chậm chế và tắm lập tức chạy đi tìm ông Lăng Huân. Ông Lăng nghe tin vội vàng lao sang. Tiến lại nơi ông Tư nằm, ông Lăng đưa tay chạm chắn, bắt mạch kiểm tra nguyệt đạo. Thế nhưng sau nhiều lần đoán định ông lắc đầu. Kỳ lạ quá, tôi không thể trần ra cái bệnh gì, cứ như không phải bệnh đường dương. Bà Tư nghe vậy tìm như thắt lại, nhìn chồng đang run rẩy, mắt trần trừng miệng há ngốc. Bà Tư bỗng thích trong lòng có một nỗi bất an. Đám hàng gióng bắt đầu kéo sang đông hơn Mọi người xì xào bàn tán. Ông Tư sao đấy? Nhìn ông ấy như bị ma nhập đất thím. Khéo thế thật đó Phải đi mời thầy Pháp thôi. Phải đấy. Không thể để ông ấy như vậy lâu được đâu. Trong lúc nước sôi lửa đồng một người trong làng bỗng nhiên thỉ thảo. Cho biết ông thầy khiển chuyên trục quỷ gỡ ngại. Biết đâu ông ấy có thể giúp được. Mày còn đứng chơ mắt ra. Chạy đi mời thầy đấy. Nhanh lên. Gãi chạy đình vâng dãi nhanh chóng lao đi. Âu tử được đám người làng khiêng vào trong nhà trong trạng thái mê man. Không khí trong nhà trở nên càng lúc càng nặng. Mọi người đứng ngoài sân mắt dán chặt vào ông Tư với một cảm giác lo sợ và bất lực tràn ngập. Một lúc sau gãi chạy đình dẫn thầy khiển tới. Vừa bước vào trong thầy khiển tiến sát lại giường nơi ông Tư nằm. Thầy chấm ngâm một lúc rất lâu rồi thở dài. Đây không phải là bệnh thường. Nhà ông đã bị thư ẻm. Phải trục ế khí ra khỏi cơ thể ông ấy Mới mong cứu được Bà từ run dậy Còn lại thầy Xin thầy cứu lấy chồng con Thầy khiến chưa kịp đáp Thì sự nghi kỳ bỗng dâng lên Kéo theo đó là những tính xì xào Thầy đã bảo rồi mà Chắc chắn ông ấy chúng ta đó Có kẻ lại hoang mang Ông từ xưa nay vốn hiền lành Kẻ nó ác tâm đến thế Này có khi nào là con mũi tám không à Thầy bảo mũi ấy có đưa trong học Ngày buồn ngày ấm yên Cả đây, hai nhà lại tranh chấp mảnh đất đã, biết đâu. Có chuyện đó sao? Xem ra không phải ngẫu nhiên bóng tư mê man vậy đâu. Chắc chắn là bà Thám có mưu từ trước rồi. Những ánh mắt lén lút, những cái đầu cúi thấp, những bàn tay siết chặt. Tất cả đều trần ngập nghi hoặc. Ở bên cạnh giường bà Thám vẫn đứng im, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi môi mím chặt. Một số người già thì đầm bẩm Trước kia hai nhà thân tình lắm, nhưng mà không ngờ chỉ vì mảnh đất mà sinh chuyển. Bà Tám thực sự chơi ngại Quả thật là hạng hiểm độc Nhưng ánh mắt bắt đầu dõi nhìn về bà Tám bằng một cái ánh nhìn Đầy lén lút Trong khi đó thầy khiển Bắt đầu ngồi xuống Nhìn kỹ cơ thể của ông Tư Tay của thầy di chuyển Quan sát từng đường cân nổ đen Từng huyệt đạo Sau đó một lúc chấm ngâm thầy thở dài rồi bảo Bảo mọi người hãy vèn báo Ông ấy lên để tự xem cho rõ Mọi người vội vàng làm theo Mạnh áo nâu ông Tư đang mặc được vén lên Sau khi xem xét một hồi Thầy Khiền bấy giờ vội bảo Nồi lửa luộc nhanh cho tâm một quả trứng gà Một lát sau quả trứng gà còn bốc có anh đừng đem lên Thầy Khiền đón lấy đoàn đốt một que nhang rồi khu kháng Quanh quả trứng một vòng Miệng lầm rầm đọc những câu chú kỳ lạ Lời chú vừa dứt thầy lập tức Đặt quả trứng lên người của ông Tư Lăn dọc từ ngực đến bụng Cẩn trọng trong từng huyệt đạo Quả trứng nóng vừa chạm vào cơ thể thì ông Tư bắt đầu run lên. Sau khi quả trứng lăn được một vòng thì hiện chậm dại bóc ra. Lớp lòng trắng bên ngoài chẳng có gì khác lạ. Thế nhưng khi bẻ lòng đỏ ra thì cả đám sướng sờ. Lòng đỏ biến thành màu đỏ tươi như máu, xịn xịt. Ông nhà chúng ngài rất nặng. Ngài đã bám vào chặt cơ thể, thấm sâu vật tận huyệt đạo nên mới làm ông ấy mê man như vậy. Con xin thầy, xin thầy cứu lấy chồng con. Thế Khiền đặt quả trứng nát xuống trước mặt rồi vội quát Nhà các ông nấu nhanh cho ta một lu nước ấm Có bao nhiêu gừng thì bỏ hết về gấp rút chục hết ngải ra khỏi cơ thể ông tư chồng thêm hai thời thần học máu mà chết Đem người làng hối ngại chuẩn bị Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua Phải non nửa thời thần lu nước mới âm ỉ sôi Mùi gừng tươi cành nồng tỏa ra khắp sân khiến ai cũng nhăn mặt Thế Khiền bấy giờ vội dục, Nhanh lên khi ông ấy xuống bếp đi ngang mông ấy vào lu nước cứng. Mọi người hỏi nhau khiến ông tư đành vào trong lu nước. Gần vừa chấm nước thì thân thể ông tư bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, thể hiện bấy giờ đứng nghiêm miệng lẩm bẩm niệm chú, mắt chừng chừng nhìn theo từng cử động. Cả lu nước bỗng nghi ngút làm cho lành khói quanh đôi như là rung lên từng nhịp. Quãng nửa khắc sau bất tình lệnh ông tư gặp bụng nôn mửa. Từ trong bãi nôn đám người làng thất sắc khi thấy một đám dịch đen ngòm. Lên trong đó là một nắm lông màu nâu nhạt bi bít Vừa nôn ra tiếc kinh tầm đó, kể là thấy ông Tư ú ớ tỉnh dậy. Bà Tư thấy chồng tỉnh thì khóc vắng cả lin Ông ơi, ông thấy chồng người thế nào? Thầy hiện bấy giờ vội gạt bà ra. Đừng ấy lên giường đi. Mọi người khét khẳng khiến ông lên trên nhà. Rồi cứ như vậy để thân thể đẫm nước nằm xuống giường. Thầy hiện bấy giờ lập tức quay sang bà Tư. Bà lấy bốn hũ muối trôn quanh bốn chân giường đây là cách bảo vệ ông nhà ngăn ngài quay lại. đám trà đình lập tức nhận nhiệm vụ, từng hố mối lập tức được chôn quanh bốn góc giường. tới lúc này một ông già trong nàng mới đánh bạo hỏi: thưa thầy nó là thứ âm tà gì vậy? sao từ trong nòm trong bãi nôn có thứ gì như đám lông chuột? thầy khiến lòng bồ hôi chín chắn rồi bảo: con nói đúng rồi đây, đây là loại ngải chuột, cả ác tâm tất phải có thù hành gì ghi gớm lắm, nên mới nhẫn tâm gieo tướng tàn độc này nhưng bà đừng lo, ngài đã đừng trục khỏi cơ thể của ông tư. người yểm ngài tất sẽ phải chịu phản vệ. tất cả ánh mắt lén lén nhìn từ bà tám như nhận ra sự nghi kỵ thể hiện vội vàng chấn an dân đảng. ta đã nghe qua câu chuyện giữa hai nhà. ta biết mọi người đang nghi ngờ bà tám đây. thế nhưng thật ra bà ấy không phải là người gieo ngải đâu. ngài đã bị chính tay tàng gỡ. một khi đã gỡ thì tất nó quay lại cắn ngược chủ. nội nhật từ giờ đến ngày mai Nếu trong lòng có kẻ nào chết bất đắc kỳ tử Thì đó chính là kẻ thủ ác. không khí trong nhà đột nhiên như là giãn ra Cả lúc đó tới căn nhà gỗ ở mé tây lặng Trước bàn gỗ nhỏ trong nhà mình Ông Đồ Lâm đang nhấp từng ngụm trà Ánh mắt đạo mạo từ ngày nên đánh lên một vẻ đầy tâm cư Một nụ cười âm hiểm bất chợt nở ra Từ đôi môi bượt bạt Trong lòng của ông Đồ bấy giờ đang tỏ ra vô cùng đắc ý Vì kế hoạch đã đi đúng hướng Chiều hôm đó sau khi cho gọi hai người hàng xóm tới để hòa giải, trả cho hai người về ông Đồ bí mật mang một đĩa bánh sang tìm gặp bà Tám, lại dùng bà Tám đầm đĩa bánh đó sang tạ lỗi với gia đình ông Tư, coi như là cách để hòa giải lại những mâu thuẫn. Bà Tám phần vì nể ông Đồ, phần vì thực tâm hối đỗi cho nên răm rắp làm theo, và không hề nhận ra mình đã rơi vào một âm mưu tàn độc. Đĩa bánh ngoan nghiệt đó thực chất đã được ông Đồ nhờ một thầy bùa thư ngày. Loại ngài chuột độc ác ấy một khi ăn vào, nội nhật trong ba ngày kẻ bị yểm vỡ bụng mà chết. Ông Đồ nhẫn tâm gieo tiếng ác cho bà Tám, khiến cho dân làng nghi ngờ. Ông từ chết rồi bà Tám tất bỏ mạ bỏ làng mà đi vì điều tiếng thiện hạ. Nhân cơ hội đó ông Đồ sẽ dễ bể thâu tóm mảnh đất đó về tay của mình. Số vàng mà Bá hộ tấn dự định bỏ ra để mua hai mảnh đất đó lên tới 30 nén, quá đủ để nửa đời sau sống trong nhung đùa nhưng có một điều lão đồ độc ác không hề tính tới, đó là loại ngài chuột thâm hiểm ấy lại gặp phải một thầy bùa rất đỗi cao tay và trong khi lão đang ung dung uống trà, trong đầu thầm đắc ý về kế hoạch đã đạt được mục đích, thì thứ ngài tàn độc đó bắt đầu quay trở lại vật ngược kẻ gieo. Lão đồ vừa nhấp thêm ngụm trà thì cơn đau ập tới, ban đầu chỉ là một cảm giác tức tức mơ hồ nơi bụng dưới như ai đó vừa nắm dụt can của lão xoắn nhẹ một cái rồi buông ra lão đồ nhíu mày nhưng chỉ trong nháy mắt cơn đầu đó quằn quại giữ rồi như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy dạ dày lão đồ bật ra giền lên một tiếng nhỏ tay vô thức ôm lấy bụng cơn đau như gai đâm làm cho lão đổ quấn gặp người chán thoát cả mồ hôi đành sâu trong ổ bụng dưới mình áo lụa màu vàng mà lão đang mặc Thấy như có thứ gì đó cựa quậy đảo bới gặm nhấm từng thứ thịt quay quay là lão đồ lắp bắp giọng run rẩy lão cố đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn và nhấc người lên đã quỵ xuống ghế bụng lão bắt đầu phồng lên bất thường da bụng căng ra rồi nổi rõ từng đường gân xanh tím cảm giác bên trong không khác gì có cần đàn sinh vật đang chen trúc cầu cấu tìm đường thoát cơn đau dữ dội đến mức lão không còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo thường ngày Lão ôm chặt bụng Cả người co rúng lại Miệng xin gì từng tiếng đứt quãng Đau Đau quá Cảnh vật trước mắt của lão hoa lên Ánh sáng trong phòng nhỏ đi tường vách như ngã nghiêng Giờ lão chợt cảm thấy da bụng của mình bắt đầu rát Không phải kiểu rát do đau Mà là thức cảm giác ngứa ngáy Châm trích cây sợ Như có móng nhọn cao vào từ bên ngoài Hoàng loạn cuối xuống nhìn Thì thấy lớp da bụng đã nứt ban đầu chỉ là những vết dạng nhỏ li ti như đất ruộng gặp khô hạn, thế nhưng chỉ trong tích tắc các vết nứt đó lan nhanh, tóc rồng ra để từng đường cân máu hằn lên đỏ thẫm. da bụng của lão đột nhiên phập phồng, giật giật như có thứ gì đó đang đội từ bên trong. Không, không! lão đổ gạo đến mắt trợn trừng trong cơn đau tột độ. rồi một tiếng rệt khô khốc vang lên, da bụng của lão rách toạc từ vết nứt ấy một cái móng nhọn hoắt. Với lớp lồng sám bết máu từ từ thỏ ra. Là một con chuột nhất đang đục bụng của lão chui ra ngoài. Lão đổ rút lên một tiếng thầy thảm, dễ dội như một kẻ bất trí. Vết rách bắt đầu phình to. Con chuột thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Hàng chục con chuột lồng dính đầy máu, lần lượt đục bụng của lão mà chui ra ngoài. Chúng trần chúc cắn xé cào cấu da thịt của lão hông phát ra những tiếng chít chít giận người máu từ phun ra ướt đẫm sàn nhà sượt gân của lão đồ sổ ra lập tức bị những chiếc răng nhọn gặm nát mắt của lão trợn ngược lòng trắng lộ ra miệng há to nhưng chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng đôi mắt của lão trợn to thêm một lần nữa nhưng ánh nhìn tràn ngập hoảng sợ và hối hận thế nhưng tất cả đã quá muộn tàn chuẩn tiếp tục nôn tuôn ra chúng tràn ra khắp sàn nhà, bỏ lên bàn, lên ghế, làm đổ chén trà ông vừa uống. nước trà đổ lăng đổ với máu bốc lên mùi tanh nồng khó tả. tiếng dinh gì của lão đồ nhỏ dần rồi thất thần, chỉ còn lại tính chuột trí chéo chạy loạn khắp sàn nhà. lão đồ nằm bất động, bụng tóc hoắc trống rỗng như một cái vò bị thứ gì đó ăn sạch từ bên trong. ngoài kia gió thổi quang hàng che giết lên từng cơn dài